Và quý vị cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Tôi nhìn Lâm bộ não gian vọng lại những gì bác sĩ nói Nên ngồi bật dậy tìm thằng Nguyên Tôi bất luôn cả kiêm truyền đang ghim trong tay Lâm vừa lấy tôi Vừa giữ vừa nói Cô bình tĩnh nghe tôi nói Bé Nguyên không sao cả, thằng bé ổn rồi ca phẫu thuật thành công tốt đẹp Anh lừa tôi đúng không? Chính bác sĩ đã nói ca phẫu thuật thất bại Anh còn lừa tôi làm gì? Anh bỏ tôi ra để tôi đi gặp em tôi Đã nói là hiểu lầm Ca phẫu thuật của bé Nguyên là do thằng Việt phụ trách và là bác sĩ chính. Còn người đi ra mà cô gặp là ca mũ khác, không phải của Nguyên. Anh nói sao? Là ca phẫu thuật thất bại kia không phải của em tôi sao? Lâm gật đầu chắc nịch. Ừ, là của bệnh nhân khác. Ca của bé Nguyên, thằng Việt phụ trách thành công tốt đẹp, không vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà bé kia thì không được may mắn như thế. Cũng do bệnh tình bé kia nặng hơn, bác sĩ cũng đã trao đuổi với người nhà. Tỷ lệ thành công rất thấp Nhưng mà người nhà vẫn quyết tâm Tìm con đường sống cho con cháu họ Nên chấp nhận rủi ro đồng ý phẫu thuật Lầm thợ hát ra một hơi dài Thương xót cho bé kia Sau đó dẫn tôi qua phòng thăm khám thằng Nguyên Đúng là thằng bé không sao cả Bác sĩ Việt nói Do còn thuốc nên em tôi chưa tính ngay Nhưng mà nói chung ca phẫu thuật Thành công mỹ mãn Không có vấn đề gì cả Tôi nghe bác sĩ Việt khẳng định xong Mới dám thở mạnh Sợ chết tôi, tôi còn tưởng là cuộc đời dùi dập tôi Đến độ liên tục cướp đi những người thân yêu của tôi Mày thầy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm Em tôi không sao cả Sau khi lấy lại được bình tĩnh Tôi liên tục cảm ơn bác sĩ Việt Bác sĩ Việt cười hiền Đó là trách nhiệm của tôi Nhưng mà nếu Ngân muốn cảm ơn Thì nên cảm ơn anh Lâm Ban đầu tôi định nhận ca phẫu thuật khác Nhưng mà Lâm nó nói quá Yêu cầu đích thân tôi phải theo dõi cho bé Nguyên Thì nó mới yên tâm Tôi nhìn sang Lâm Anh ta nói với bác sĩ Việt Thì mày là bác sĩ giỏi nhất khoa tim mạch, Không là mày Dĩ nhiên tao không yên tâm À mà khi nào thằng bé được xuất viện thế Nếu như mọi chuyện suôn sẻ Thì chỉ cần một tuần là có thể xuất diện Sau đó sẽ khám theo định kỳ Tao biết rồi Cảm ơn bác sĩ nhé. Vừa nói Lâm vừa vũ dài bác sĩ Việt Còn hẹn hôm nào bác sĩ Việt có thời gian thì cùng nhau đi ăn. Bác sĩ Việt gật đầu rồi lại đi khám cho bệnh nhân khác. Tôi nhìn dáng vẻ cao ráo, chuẩn mực ấy. Thì bị Phan Thanh Lâm đi ra trước mặt. Dí khuôn mặt của anh ta sát vào mặt tôi, làm tôi giật mình, lùi lại phía sau. Anh làm gì vậy? Phan Thanh Lâm cao mày. Đừng có nói là cô thích thằng Việt nha. Dĩ nhiên là tôi phủ nhận, tôi kiếm cớ đi chỗ khác. Nhưng mà Lâm cũng không tin. Không cho tôi đi, giữ tôi lại và nói. Nhìn cái mặt cô đỏ lên, hai mắt đảo quanh, là biết nói dối rồi. Kinh quá, đưa em đi chữa bệnh yêu luôn bác sĩ. Mà tôi khuyên cô từ bỏ đi, cô không hợp với thằng Việt đâu. Tôi thì làm sao? Cô sao? Cái nết cô cũng đâu có thua tôi. Nhà thằng Việt cơ bản, bố nó cũng là bác sĩ, mẹ nó là giảng viên đại học. Đặc biệt vô cùng xem trọng chuyện môn đang hộ đối Cho nên cô đừng hy vọng nhiều Chỉ nhận lại thất vọng thôi biết chưa Tôi nhìn Lâm Trân Trân Cảm giác như anh ta đang chê tôi không xứng đáng với bác sĩ Việt Anh ta lại nói Tôi biết là những gì tôi nói khó nghe Nhưng mà đó là sự thật Đừng nói là cô không có nghề nghiệp ổn định Đã bị mẹ thằng Việt Loại ngay từ dòng gửi xe Mà đến cả nhân viên văn phòng bình thường còn không có cửa bước vào làm dâu nhà nó mẹ nó nói tiêu chí chọn dâu thứ nhất là phải người thành phố, gia đình cơ bản còn dâu phải làm trong những ngành như bác sĩ, ngân hàng còn giáo viên thì phải là giáo viên, loại giỏi nhưng mà tốt nhất vẫn nên là bác sĩ để sau này còn hỗ trợ thằng Việt trong chuyện mở phòng khám riêng lâm càng nói tôi càng cảm thấy khoảng cách của tôi và bác sĩ Việt xa vời vời Người ta là một bác sĩ cao ráo điển trai, điều kiện gia đình lại tốt. Thì dĩ nhiên, tiêu chuẩn chọn bạn gái cũng phải tương xứng. Còn tôi, tôi có gì? Học vấn không cao, gia đình không giàu có, bản thân cũng không có nghề nghiệp đàng hoàng, chứ đừng nói là bác sĩ như yêu cầu của mẹ Việt. Chúng tôi thực sự quá khập khiển Biết tôi buồn, Lâm Vũ về dai tôi, nhưng mà cách anh ta an ủi nó lạ lắm. Thôi không phải buồn đâu Tuy là tôi không đánh giá cao nhan sắc Cũng như tính cách của cô Nhưng mà để đến khi chúng ta hết hợp đồng với nhau Tôi làm mai cho cô vài người phù hợp Không xuất sắc như thằng Việt Nhưng mà nhất định chịu được cái nết sồn sồn của cô Cứ yên tâm nhé Tôi đang hụt hẳn Nên không thèm cãi nhau với anh ta Im lặng đi về giường của thằng Nguyên Rồi ngồi đợi em ấy tỉnh Mấy ngày đầu tôi cũng buồn Nhất là khi phải đối diện với bác sĩ Việt Cứ thấy ngượng ngùng không dám nói quá nhiều Đến mức bác sĩ Việt cũng nhận ra Điều bất thường mà hỏi Ngân có chuyện gì sao Tôi thấy mấy hôm nay Ngân cứ lạ lạ Tôi cười gượng bảo Dạ không có gì đâu tôi vẫn bình thường Bác sĩ Việt định nói gì đó Thì có y tá đi vào báo cáo Mẹ của anh ấy vừa đến Đang chở phòng riêng Nghe xong bác sĩ Việt quay qua căn dặn tôi mấy câu thì rời đi Thú thật là tôi cũng tò mò muốn biết mẹ của Việt như thế nào, nên lần là đi tới phòng làm việc của Việt thử. Bởi vì không đóng cửa, nên tôi nhìn thấy rõ bên trong là một người phụ nữ rất sang trọng, dáng dấp cao ráo, dừa dặn, không mập không ốm, đặc biệt khuôn mặt rất sát xảo, vừa nhìn liền cảm nhận đây là một người rất khó tính, khó gần. Không biết có phải do tính chất nghề nghiệp hay không? Mà giọng nói của mẹ Việt cũng đặc biệt uy nghiêm. Tôi nghe bác ấy nói. Con cũng không còn nhỏ nữa. Phải tính đến chuyện kết hôn. Chỗ này rất được. Là con gái của giám đốc bệnh viện C. Rất xứng với con. Cuối tuần này hai bên sẽ gặp mặt ăn uống. Con nhất định phải đến. Con nhớ rồi. Nhưng mà con cũng nói luôn. Nếu lần này không thành công thì mẹ đừng sắp xếp nữa. Con muốn tập trung vào sự nghiệp. Biết rằng sự nghiệp quan trọng nhưng mà hôn nhân cũng quan trọng không kém. Con tài giỏi xuất chúng, dĩ nhiên mẹ sẽ phải chọn nàng dâu môn đăng hộ đối và phải giúp ích cho con trên con đường sự nghiệp. Vì cả, mẹ nói rồi đấy. Không được yêu đương linh tinh, mấy đứa con gái không ra gì Mẹ nghe phong phanh, có đứa y tá nào đó mê con lắm đúng không? Còn tỏ tình với con nữa. Người ta đồn linh tinh thôi mà, mẹ quan tâm làm gì? Linh tinh hay sự thật thì mẹ cũng cấm nha. Con cũng phải thể hiện rõ ràng ra với chúng nó Đừng để chúng nó mơ mộng hảo huyền Rồi lắm chuyện Việc mẹ chỉ có một mình con Nên bao nhiêu kỳ vọng Đều dồn vào con hết Con đừng có làm cho mẹ thất vọng Tôi nghe đến đó Thì việc nhìn thấy tôi Anh gọi tôi đi dạo Hỏi có chuyện gì Tôi đành bìa lý do À lúc nãy em quên hỏi anh Khi nào em trai của em được xuất diện Tại vì nó đang ở với cậu mờ em ở dưới quê, nếu xuất diện thì bao lâu tái khám để em còn tính. Theo như tình hình của bé Nguyên thì trước mắt vẫn phải tái khám thường xuyên. Theo tôi nên để bé Nguyên ở đây để tuần lợi thăm khám và hạn chế đường xa dằn sóc. Cần thiết thì có thể bảo lưu việc học của bé. Dạ em biết rồi cảm ơn anh. Chỗ quen biết, em đừng khách sáo. Mẹ của Việt nghe nói chỗ quen biết thì hỏi ngay. Cô này là... Việt đáp Cô ấy là Ngân, là bạn của Lâm đó mẹ Bạn... Bạn gì? Bạn gái à? Ồ, vậy sao? Thái độ của mẹ Việt rõ ràng là khinh thường tôi Bà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói Gu thẩm mỹ của cậu Lâm càng ngày càng xuống dốc nhỉ? Kìa mẹ, mẹ nói gì thế? Ngân à, em về trước đi Có gì chúng ta trao đổi sau Dạ dân Cháu chào bác Em chào anh Mẹ Việt thậm chí còn không thèm đáp lại lời chào của tôi Lúc tôi đi khuất khỏi cánh cửa Không biết là do giọng mẹ Việt lớn Hay bà đang cố tình nói cho tôi nghe Con không góp ý cho cậu Lâm hay sao Mà để cậu ấy đi quen con bé đó Vừa nhìn đã biết Không phải con nhà gia giáo Mẹ à Mẹ đừng lúc nào cũng đánh giá người khác Qua vẻ bề ngoài được không Cô ấy tuy không phải gia đình chăm Anh Thế việc Nhưng là người đàng hoàng Là thằng Lâm khó khăn lắm Mới được cái gật đầu của cô ấy đấy Thế là chắc cậu ấy bị nó bỏ bùa Chứ làm sao người với cậu Lâm Lại đi quen một đứa tầm thường như thế Con lựa lời khuyên bạn con đi Cần thiết thì mà giới thiệu cho dài người Bảo đảm tốt hơn con bé đó Gấp trăm ngàn lần Ai đợi gia đình điều kiện như thế Đi quen người trắng ra làm sao cả Càng nghe những lời mẹ việc đánh giá về bản thân, tôi càng thấy những gì Lâm nói là đúng. Tôi chỉ là bạn gái của Lâm thôi mà bà còn khó chịu như thế, còn có ý mai mối cho Lâm người khác tốt hơn. Nếu tôi thực sự có quan hệ sâu hơn với việc, thì bà sẽ còn làm căng hơn, cũng có thể sẽ giống như những bà mẹ trên phim ảnh. Bà sẽ tìm tôi, yêu cầu tôi rời khỏi con trai, nếu không sẽ cho tôi biết thế nào là trèo cao té đầu, đũa mốc. Mà dám chọc mâm son Vì mãi suy nghĩ Tôi ra phải ai đó Khi giật mình ngước lên mới biết đó là Lâm Anh vừa gặp đã mắng tôi Đi đứng kiểu gì như người mất hồn Lỡ như người ta đang bê thức ăn Hoặc là nước sôi thì sao Tôi thở hát ra và đáp Tôi xin lỗi Lần sau tôi sẽ chú ý hơn Phan Thành Lâm ngay người Sau đó đưa tay lên sợ trán tôi Bệnh sao Tôi đẩy tay anh ta ra, giọng cũng nhẹ tên. Tôi bình thường. Bình thường đâu mà bình thường. Bình thường, khi bị tôi quát là cô đã xù lông lên, đớp chát lại tôi. Ở đấy mà xin đuổi. Sao thế? Hay là thất tình? Tôi không muốn nói gì thêm cả, nên im lặng đi thẳng. Lâm đi bên cạnh, suy đoán. Nhìn bồ dạng u dột của cô là biết thất tình rồi. Sao? Đi tỏ tình với bác sĩ Việt. Bị nó từ chối nên mặt mũi như đứa đám có phải không? Tôi đã bảo rồi Cô với nó không được đâu Do tâm trạng không tốt Lại bị Lâm chê bai Nên tôi bỗng nổi cáu quát lại anh ta Đúng vậy Tôi không xứng với anh ấy Là tôi trèo cao, mơ mộng hảo huyền Nên bây giờ mới thay thảm như thế này Vừa lòng anh chưa? Nói xong tôi cắm đầu bỏ chạy Sau lưng hình như có tiếng Lâm gọi giới theo Này, thần cơ nà Này, từ từ thôi, té bây giờ Khi dậy đến phòng tôi im lặng Ngồi nhìn Lâm Và thằng bé Nguyên chơi game với nhau Từ ngày gia đình xảy ra bi kịch đến nay Em trai tôi chẳng mấy khi được vui vẻ Dù nó rất ngoan và hiểu chuyện Nhưng mà suy cho cùng Nó cũng chỉ là một đứa trẻ Lại còn đang ở trong giai đoạn Cần vòng tay gia đình hơn bao giờ hết Ấy vậy mà từ ngày thảm án đó xảy ra Nụ cười hồn nhiên của thằng bé Chẳng còn nữa Từ dạo Lâm xuất hiện, nụ cười ấy mới có trở lại. Tôi gạt mọi phiền muộn trong lòng sang một bên mà hỏi Hôm nay Nguyên muốn ăn gì? Thằng bé ngước lên hỏi Lâm Anh Lâm đẹp trai muốn ăn gì? Nguyên ăn gì anh ăn đó? Em ăn gì cũng được hết. Ngoan quá! Đợi Nguyên thật khỏe, anh Lâm đẹp trai đưa Nguyên đi chơi khu vui chơi rồi đi ăn nhà hàng thật ngon nhé. Anh Lâm đẹp trai là số một Đến cuối tuần em trai tôi được xuất diện Theo như lời bác sĩ Việt nói Thì tình hình sức khỏe của em tôi Vẫn phải ở lại thành phố Để tiền thăm khám Tôi đưa em về phòng trọ Có cả Lâm Anh ta nhìn căn phòng bé tẹo thì nhăn nhó Chỗ này người bình thường ở Đã bị bách khó chịu Huống hồ là người bệnh Làm sao chịu nổi chứ Thế này đi Cô chuyển đồ sang ở với tôi đi Điều kiện nhà tôi tốt hơn ở đây Thằng bé dưỡng bệnh cũng thích hợp hơn Tôi dĩ nhiên là không đồng ý Tự nhiên lại sang ở với anh ta Đó là chưa kể tên khốn nạn đông Cũng ở khu đó Nên tôi lát đầu từ chối Không cần đâu Chị em tôi ở đây quen rồi Chúng tôi là con nhà nghèo Chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở là được Đâu có câu nệ phải ăn ngon mặt đẹp đâu chứ Đó là những lúc bình thường Còn bây giờ thằng bé vừa phẫu thuật xong Cần phải tĩnh dưỡng cho tốt Để nhanh phục hồi sức khỏe Chỗ này vừa ẩm thấp vừa tù túng Cô nói giữa thời tiết oi bức của mùa hè Thằng bé có chịu nổi hay không mồ hôi túa ra thấm vào chết mổ cho nhiễm trùng sao Không nghiêm trọng nhanh nói đâu Cô thật là cứng đầu đấy Nguyên à Nghe anh Lâm đẹp trai hỏi em Có muốn đến nhà anh ở không Nhà anh ở đâu à Nhà anh ở gần đây thôi Nhà anh to lắm Em có thể chạy nhảy thoải mái Mỗi phòng đều có điều hòa mát rượi, bên dưới còn có siêu thị mini bán rất nhiều đồ chơi và một hồ bơi siêu to khổng lồ, bơi tha hồ luôn. Nghe lời giới thiệu đầy hấp dẫn của Lâm, thằng bé có vẻ dao động, len lén nhìn tôi. Kéo tay áo của tôi, này đỉ. Chị Ngân, mình đến nhà anh Lâm đẹp trai ở được không chị? Chị, chị Ngân. Không được. Tại sao ạ? Nói chung là không được. Em biết như vậy là được rồi, đừng có hỏi nữa. Thằng bé tiêu nghỉu vì bị tôi la. lầm liền đứng trước chè chắn, đáp lại tôi. Cô làm gì thế? Tự dưng lại đi la thằng bé. Cô nói xem chỗ tôi điều kiện tốt như vậy sao cô không đến? Tôi biết là anh có ý tốt. Nhưng mà nam nữ ở chung làm sao được chứ? Bất tiện lắm. Với cả... Làm sao? Với cả tên khốn kia cũng ở đó. Tôi không muốn chạm mặt hắn. Hắn đã dọn đi mấy hôm nay rồi. Sao thế? Không biết, chỉ biết là dọn đi thôi. Mà cô bảo tôi với cô không thân thiết sao? Người yêu của nhau mà không thân thiết thì cô thân với ai hơn tôi? Thằng bé Nguyên to mắt hỏi. Anh Lâm đẹp trai và chị Ngân là người yêu sao ạ? Tình Lâm không ngần ngại gật đầu cái rực. Đúng rồi, anh là người yêu của chị Ngân em. Vậy mà chị Ngân em cứ hư. Lúc nào cũng cãi anh chêm chẽm, Hôm nào anh phải đóng cửa tắt đèn Dậy lại cho ngoan mới được Cái tên này trước mặt con nít Mà nói chuyện không kiên dài gì hết Tôi kéo anh ta ra bên ngoài cảnh cáo Tôi không biết Bình thường anh là người như thế nào Nhưng mà trước mặt em tôi Anh đang nói cho đàng hoàng đi Em tôi vẫn còn nhỏ như một tờ giấy trắng Đừng có đem cái bản tính của anh giấy bẩn tâm hồn nó Ờ hay Tôi làm sao mà cô nói tôi giấy bẩn tâm hồn đó Cô điên sao Anh mới đi đó Trước mặt em tôi Mà anh đòi đóng cửa tắt đèn dạy tôi Anh dám nói Anh không nói bậy đi Phan Thanh Lâm cười thành tiếng Còn dùng ngón tay thon dài của mình Nâng cầm tôi lên Đầu khôm xuống gần mặt tôi Gần đến mức mà hơi thở thơm tho Mùi bạc hà của anh ta Phá vào mũi tôi thơm lượng Cô không nghĩ bậy Sao biết tôi nói bậy Ừ. Vì anh ta nói trúng tìm đèn Nên hết cái tay anh ta ra Tôi giả dờ câu có Tôi không có Anh đừng có du oan cho tôi vu oan Tôi vu oan hay là trong đầu cô Thực chất đang nghĩ đến chuyện đó đây Tự dưng nhắc lại Làm tôi nhớ đến cái đêm chúng ta gặp nhau Đêm đó chúng ta Tôi biết là Phan Thanh Lâm Chẳng nói được những điều gì tốt đẹp Nên ngay lập tức bầm miệng anh ta Nhưng mà cái tên này biến thái hay sao? bị tôi bậm miệng Không cho nói tiếp Thì dở trò dằn bậy Dùng lưỡi liếm tay tôi Tôi giật mình thu tay về Quát anh ta Anh làm gì vậy? Đồ dơ bẩn Thơm gần chết giờ đâu mà dơ Anh Tôi không nói chuyện với anh nữa Anh về dùm tôi đi Tôi còn phải cho em tôi nghỉ ngơi Vì tôi đuổi nên làm biểu môi Rồi tạm biệt em trai tôi Nguyên nó nhìn bóng lâm, đi khuất, rồi hỏi Sao chị không đồng ý sang nhà anh Lâm đẹp trai ở? Chúng ta ở đây cũng được, nhỏ gọn, quan trọng là chị muốn bên cạnh Nguyên mà không có người lạ Ơ, anh chị là người yêu, sao lại là người lạ được? Nguyên còn nhỏ, không có hiểu được đâu Em hiểu mà, người yêu là hai người có tình cảm với nhau, thích nhau và còn hôn nhau đửa cơ Tôi giật mình, dừng lại hoạt động dọn nhà Và quay sang hỏi nó Ai nói cho biết mấy cái này Anh Lâm phải không? Dạ không Em thấy trên tivi Trong lớp em cũng có một bạn thích em Bạn ấy hay cho kẹo em lắm Bạn ấy nói bạn ấy thích em Và bắt em làm bạn trai của bạn ấy Tôi trố mắt Sao? Chuyện này từ khi nào? Mới đây thôi à Vậy em có đồng ý không? thằng bé gật đầu mỉm cười. Dạ có, bởi vì em cũng thích bạn ấy. Chị Ngân, bạn ấy xinh như chị vậy đó. Tôi xoa đầu thằng bé, rồi quay lại dọn dẹp nhà cửa. Vì ra chợ mua đồ về nấu cơm cho hai chị em. Xong xuôi thì trời cũng vừa sập tối. Mọi người ở khu nhà trọ cũng lần lượt đi làm về sau một ngày bận rộn. Tiếng người nói chuyện, tiếng động cơ càng lúc càng nhiều. Biết em tôi về. Có dài hàng sớm qua thăm hỏi Có người còn cho tiền để em uống sữa Nhưng mà tôi không nhận Ở đây đều là những dân lao động nghèo khó Ai cũng khó khăn dứt vả, Nên chỉ cần những lời hỏi thăm động viên nhau Là tốt rồi Nên tôi không nhận tiền của ai hết Giả lại tôi cũng có tiền của Lâm chuyển khoản Đợt này em tôi phẫu thuật Đều do Lâm chi trả hết Tận sâu trong lòng tôi biết ơn anh Đã đứng ra sắp xếp Liên hệ bác sĩ giỏi Lo lắng quan tâm em trai tôi như người nhà Nhưng mà không hiểu gì sao Trong lòng ghi nhận những điều anh làm Nhưng mà cứ đứng gần nhau Mở miệng ra dài câu Lại cãi nhau long trời lỡ đất Dù thật lòng tôi cũng không ghét bỏ gì lâm cả Lạ thật Hai đứa cứ như chó với mèo Gặp là cắn Nhưng lại không giận lâu được Tối hôm đó trời đổ mưa Tuy mưa không lớn Nhưng mà dông gió rất dịu Từng đợt dông quật lên mái nhà, âm âm làm cho thằng Nguyên đang ngủ cũng bị giật mình mấy lần. Tôi ôm em cho nó ngủ tiếp. Bầu trời liên tục xuất hiện những đợt sấm chớp, gió ù ù lọt vào căn phòng bé nhỏ khiến cả người cảm thấy lạnh buốt. Sau mấy tiếng gầm gừ của mẹ thiên nhiên thì mất điện. Mọi thứ rơi vào khoảng đen tầm tối. May mà trời mưa nên cũng không bị nóng. Thằng bé Nguyên vẫn ngoan ngoãn ngủ trên cánh tay tôi. Tôi quờ lấy cái điện thoại, mới hơn 12 giờ, không biết đến mấy giờ mới có điện lại. Nằm một lúc nữa thì mưa dần nhỏ hơn, từng hạt rả rích đổ lên mái nhà, rơi xuống mặt đường tông tông. Gió khẽ lùa vào trong chăn, dù tôi đi vào những giấc ngủ lúc nào không hay. Khi đang say giấc, tôi bỗng thấy người bình nhột nhột, dường như có gì đó đang bò lên người. Theo phán xạ tự nhiên của người đang ngủ Tôi lấy tay quờ quờ chỗ nhột ấy rồi ngủ tiếp Nhưng cảm giác ấy lại tiếp tục diễn ra Lần này thứ nhột nhột bò lên ngực Tôi phủi đi Nhưng mà có gì đó không đúng Hình như cái thứ tôi vừa phủi là tay người Tôi giật mình mở mắt ra Nhưng hiện tại vẫn còn cướp điện Nên mọi thứ đen như mực Tôi không thấy gì Nhưng lại cảm nhận có người lạ trong phòng mình Dường như người đó còn có mùi rượu Và mùi thuốc lá nồng nặc Tôi không dám la lên Chỉ giờ như không biết Nằm im thinh thích Vì sợ người đó có vũ khí Chừng vài phút Thì cánh tay ấy lại sờ soạn lên người tôi Lần mò đến bầu ngực Tôi run như cày sấy Nhưng đang cố gắng giữ bình tĩnh Giả dờ hất tay ra Và nói trong trạng thái ngái ngủ Anh về rồi hả Em tưởng anh trực tới sáng chứ À Súng của anh em để trong tủ Cạnh băng đạn nhé Gớm công an gì đi trật không đem súng theo Tôi nói đến đó Thì bàn tay trên bầu ngực tôi khựng lại Không di chuyển thêm nữa Không biết nghĩ gì khẽ rút lại Trong bóng tối đen như mực Tôi nghe từng bước chân rón rén rời đi Sau khi xác nhận người đó đã đi Tôi mới dám thở mạnh Dội dàng tìm cái điện thoại Mở lên Hiển thị gần 3 giờ sáng Tôi ôm lấy bầu ngực đang đập loạn xạ của mình. Trời ơi, sợ chết tôi mất. Nếu như lúc nãy tôi không nhành trí hù dọa, thì có phải cái người bí ẩn kia đã xâm hại tôi rồi hay không? Khi đó cũng vừa hay có điện trở lại. Tôi quan sát khắp căn phòng, thì phát hiện chốt cửa đã bị bẻ khóa. Tôi không biết tên đó bẻ khóa bằng cách nào, nhưng mà tôi chắc chắn hắn đã quan sát và lên kế hoạch từ trước để mới biết đêm nay tôi ở trọ một mình. Tôi sợ quá không dám đi ngủ nữa, mở điện sáng trừng khắp phòng. Vẫn chưa yên tâm, tôi bê những đồ giật nặng đè cửa lại. Hai mắt cứ dán về phía đó, không dám rời chỗ khác. Cứ như vậy 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, mọi người đều đã thức giấc. Âm thanh nói chuyện huyền náo khắp khu trọ. Tôi quan sát những người ở đây. Sự thật là cũng không biết kẻ nào đã bẻ quá phòng tôi, bởi vì khu này có tới mấy chục phòng. Đa phần đều là công nhân. Lao động nghèo và đều uống rượu hút thuốc lá Tôi đem chuyện đó nói cho chủ nhà nghe Và giờ bác ấy sửa chốt giúp tôi Đúng lúc Lâm đi qua Anh ta hỏi Có chuyện gì thế? Bác chủ nhà nhanh miệng hỏi ngược Cậu là bạn trai của ấy sao? Đến phiền em trai tôi gật đầu Dạ đúng rồi Anh ấy là anh Lâm đẹp trai Là bạn trai của chị Ngân đó à Thế sao? Cũng không có gì Cô ấy nói đêm qua có người lén vào phòng cô ấy Bẻ hư chốt cửa Tôi cho thuê phòng bao nhiêu năm nay Có nghe chuyện này bao giờ đâu chứ Tôi nói Ý bác nói con bịa ra chuyện sao Cái chốt cửa nó hư thế này Không lẽ con làm hư xong Con bịa ra để ăn dạ bác Mà ăn dạ bác con được gì đâu Có thì con mới nói chứ Tôi có nói cô bịa chuyện đâu Tôi chỉ nói tôi cho thuê phòng bao nhiêu năm nay Không có chuyện gì Từ ngày cô ở biết bao nhiêu chuyện xảy ra, bây giờ lại còn nói có người vào phòng sờ soạng cô, thật là khó tin. Nếu thật sự có kẻ biến thái muốn hãm hiếp cô, thì mắc gì nó bỏ đi, khi chưa soi được muối nào, nghe không thuyết phục gì cả. Mà thôi, mới sáng ra đã rất bực vào người. Sửa xong rồi đó, mai mốt có hư thì tự mà sửa, hoặc là bỏ tiền ra mà đi mua chốt mới. Tôi cho thuê phòng, Chứ có phải đi hầu của mấy chuyện này đâu. Bác nói chuyện ngang ghê luôn đó bác à Bác cho thuê thì bác phải có trách nhiệm với người cho thuê chứ Tôi cho thuê nhà Chứ làm sao quản nổi mấy chuyện ri của cô Giờ chả lẽ ai cãi nhau xô sát Làm hư hỏng cái gì tôi cũng đứng ra rửa chữa Có mặt sạc nghiệp Nói mà không biết suy nghĩ Đúng rành con Không hiểu chuyện cứ thích cãi người lớn Tôi cho cô thuê hết tháng này nữa thôi Hết tháng cô dọn đi đi bực cá mình Bác có trò con cũng không dám mở nữa đâu Bác chủ nhà lườm tôi, nói tôi mất dạy, láo tuét với người lớn. Tôi mở miệng ra đình cãi lại, thì Lâm đã giọt miệng nói trước. Cãi lý với bác chủ. với cái mỏ hổn của mình cũng có những lý luận chắc nịch. Bác chủ nhà bị Lâm nói cho cứng hồng, mặt mũi đỏ lên vì tức giận, còn chỉ tay vào mặt chúng tôi. Hết tháng này cút hết cho tôi, có cho vàng tôi cũng không cho cô cậu thuê. Lâm biểu môi. Gớm có mà ông ở không tốn tiền tôi cũng không thèm mở báo cái gì chỗ này cậu, cậu, cái đồ ghê gớm mất dạy bác chủ nhà tức giận bỏ đi tôi với Lâm nhìn nhau phì cười bất ngờ Lâm đanh mặt chất vấn tôi chuyện quan trọng như vậy sao không cho anh ta biết tôi vừa lấy cây trội dưới chân quét bụi bặm của bác chủ nhà vừa sửa chốt cửa vừa đáp lại lời Lâm thì bây giờ anh biết rồi còn gì Nếu như tôi không quà thì cô cũng không nói Thì tôi cũng đâu có làm sao Giả lại tại sao tôi phải nói với anh Đây là chuyện riêng của tôi Lâm giật cây chuỗi Trên tay tôi Giọng lớn hơn một chút Cô nói chuyện cứ như trẻ con ấy nhỉ Rồi tự nhiên mắt mớ gì anh cọc với tôi Anh lạ thật đấy Không lẽ bây giờ chuyện gì của tôi tôi cũng phải báo cáo cho anh sao làm mà Chúng ta chỉ là trên danh nghĩa tôi Không phải là thật đâu Tôi giật lại cây chuỗi, không biết anh ta nghĩ gì, rồi tự quyết. Không thể ở đây được nữa. Lỡ như đêm nay, nó lại đến thì sao? Mau dọn qua nhà tôi ở đi. Ơ hay Ơ ơ cái gì chứ? Muốn ơ ớ thì ban đêm tôi làm cho ơ. Bây giờ dọn đồ sang nhà tôi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Hay là cô muốn đêm nay, nó lại mò vào làm hại cô, cô mới chịu đi? Nhưng mà... Nhưng nhị gì? Cô đừng quên hợp đồng của chúng ta Cô mà có vấn đề thì tiền tôi bỏ ra Đổ xong đồ biển hết Nghe lời đi, đừng có ở đó Xảy ra chuyện rồi mới hối tiếc Nói xong thì Lâm Giật cây chổi trên tay tôi ném sang một bên Rồi lùa tôi vào trong Thu dọn đồ đạc Tôi thở hát ra Anh ta nói cũng đúng Tên kia đã vào được một lần Ai dám đảm bảo không có lần thứ hai Lỡ như tôi phản kháng Hắn sợ bị phát hiện giết tôi luôn cũng không chừng Nhưng mà Phan Thanh Lâm này cũng không đáng tin lắm, lỡ như anh ta lên cơn điền, làm bậy thì sao? Sao không dọn? Nghĩ cái gì thế? Tôi hỏi anh ta, sao anh tốt bụng với chị em tôi đến như vậy? Này, lại nghĩ xấu về tôi đúng không? Tôi đã nói hiện tại cô là bạn gái tôi, bà đội cứ nhắc cô suốt, cô mà có mệnh hệ gì thì bao nhiêu tiền của của tôi, trôi theo dòng nước đó, lại còn phải đi tìm cô gái khác. Để đối phó với gia đình Chỉ bằng cho cô ở nhờ Mọi vấn đề sẽ được giải quyết Cô chỉ cần rảnh rỗi nấu cơm Dọn nhà cho tôi là được rồi Chúng ta cũng có lợi, ok Nghe cái tên mồm mép này giải thích cũng có lý Thêm thằng bé Nguyên cứ kéo tay tôi Đi qua nhà anh Lâm đẹp trai ở Đi chị ngân Cuối cùng tôi cũng xuôi lòng Thu xếp đồ đạc Đi sang căn hộ của Lâm Lần đầu đến đây Thấy sự hiện diện của nơi này Thằng bé Nguyên thích thú vô cùng Nó xin lầm, khi nào nó thật khỏe thì cho nó xuống hồ bơi, để tắm. Dĩ nhiên là lâm đẹp trai của nó không từ chối. Còn hứa dạy cho nó bơi. Thằng bé hào hứng cười không khép được miệng. Hoàng hồ anh làm đẹp trai nhất vũ trụ. Không ai đẹp trai bằng. Tôi biểu môi treo anh em chúng nó. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Lầm cũng đâu có dừa, hất hạm. Kệ anh em tôi, mắt cô có vấn đề. Nên không nhìn ra nhan sắc ngàn năm có một của tôi Anh nói đúng không bé Nguyên Dạ đúng Chị Ngân không biết gì hết Anh Lâm đẹp trai nhất trên đời Đẹp hơn bác sĩ Việt nhiều Tự dưng thằng bé Nó đi nhắc đến bác sĩ Việt Làm tôi cũng hơi sửng người Nhưng mà cũng lạ Tôi thấy mình thích bác sĩ Việt Nhưng mà sau khi biết không thể bước đến Bên người đàn ông đó Tôi cũng chỉ buồn rồi thôi Không đào đớn, rầu rỉ hay bi lụy gì cả Ngày đầu đến tôi được Lâm sắp xếp cho căn phòng bên cạnh phòng anh ta. Trong lúc tôi treo quần áo hai chị em lên thì Lâm đi đâu đó. Một lúc sau anh ta về tay sách nách mang túi to túi nhỏ đem vào phòng đi cho thằng Nguyên. Nào là người nhận, rồi mấy con đồ chơi gì đó nói là trưng trong phòng. Tôi biết anh ta có ý tốt nhưng mà nhìn cả đống đồ như thế thì liền xót tiện. Lâm gạt ngang. Kệ tôi. Tôi mua. Tôi không sót mà cô cứ cầu nhầu mãi Nếu cô thấy rảnh quá thì đi nấu cơm cho tôi ăn đi Coi như hồi Anh muốn ăn gì? Mà cô biết nấu không đấy? Anh muốn ăn gì tôi nấu cho anh ăn Hơi bị ngon đấy nhé Ồ, nấu thử coi Xuống siêu thị mini ở dưới mà mua thực phẩm Trong tủ lạnh không có gì đâu Nhưng mà anh muốn ăn gì tôi mới biết đường nấu chứ Cái gì cũng được hết Ngon là được Tôi đi xuống siêu thị, chọn mua một tảng sườn non cùng với ít bí đào. Một nửa đem đi nấu canh, một nửa làm ra mặn ngọt. Nước sành sệt, cho ít tiêu lên rồi đảo đều cho thấm. Ăn cùng với cơm nóng nữa thì đúng là hết bài Thơm quá, nấu gì thế? Tôi đáp. Sườn ra mặn với lại canh bí đao Ừ, nhìn có vẻ ngon đó, nhưng mà không biết ăn thế nào. Tôi gấp cho làm một miếng thịt sườn thử đi có người ăn ngay vào miệng tôi quan sát xem biểu cảm anh ta thế nào may mà anh ta không chê gật đầu cũng được đó cho 7 điểm hôm đó hai chị em tôi và anh ta ăn cơm cũng lâu rồi tôi mới có cảm giác ăn cơm như thế này Lâm ăn cơm tù tỵ ba chén đầy còn thằng Nguyên thì do háo hức cũng ăn không ít ăn xong Lâm và Nguyên xem tivi Tôi đem trái cây ra cho hai anh em họ ăn, rồi đi vào rửa chén bát, dọn dẹp, bếp nút. Xong xuôi mọi việc, tôi đi ra để chụp thằng bé Nguy đi ngủ, thấy nó đang ngồi trong lòng của Lâm, chơi cái gì đó trên máy tính, thi thoảng lại cười khanh khách. Khoảnh khắc ấy thật bình dị nhưng cũng thật đẹp. Hôm sau, ăn sáng xong thì Lâm nhắc đến chuyện sắp xếp công việc cho tôi. Khi nào nguyên khỏe hẳn tôi có thể vào làm. Tôi bảo thằng bé Nguyên ra phòng khách ngồi chơi Để tôi nói chuyện riêng với Lâm Tôi nói thẳng là tôi rất cần công việc Nhưng mà tôi không muốn liên quan đến Những công việc vi phạm pháp luật Cho dây lấy lãi là phạm luật Cho nên tôi không làm đâu Lâm nhíu mày bảo Nói thế mà cô cũng tin sao Thì anh nói sao tôi tin vậy Chứ rốt cuộc anh làm gì Tôi với bạn thành lập một công ty nhỏ Chuyên về mảng game Rồi tôi đến đó làm gì Ai bảo cô đến đó Nhớ nhà hàng hôm trước tôi và cô ăn chứ Tôi nhớ Đến đó làm Thu Ngân đi Đến đó làm Thu Ngân Anh xin cho tôi rồi sao Có người lại trưng ra khuôn mặt tự mãn rồi nói với tôi Tôi là ông chủ Cần gì xin ai Ông chủ Ông chủ gì cơ Lầm Cốc lên đầu tôi Ngốc thật đó Tôi là chủ của nhà hàng đó, cô hiểu chưa? Tôi há hốc mộn. Sao cơ? Anh là chủ nhà hàng đó? Phải. Tôi đứng hình mất mấy phút, sau đó mới hỏi lại. Anh thật sự là chủ nhà hàng đó sao? Nè, sao vậy? Nhìn tôi không đủ hào quang của một ông chủ giàu có, đẹp trai, nhiều tiền hay sao? Có. Hào quang rực rỡ. Này, cô đang đá xéo tôi đúng không? hay, lúc tôi không công nhận Thì anh nói Anh chê tôi, không có mắt thẩm mỹ Đến khi tôi công nhận Thì anh nói tôi đá xéo anh Anh bị đa nhân cách sao Tại vì cái nết của đâu có hiện Tự dưng dễ dàng đồng ý Nên tôi cảm thấy không đúng cho lắm Ờ, cái nết tôi dậy đó Mà còn chưa bằng một nửa của anh Này, cô không cãi nhau với tôi quan cơm không ngon sao Con gái con lứa gì Không dịu dàng tao nhã gì cả Sau này, ai dớ phải cô, chắc cũng kiếp trước tạo nghiệp lắm, nên kiếp này mới lấy cô làm vợ. Tôi không những không thức giận, mà còn nhoảng miệng cười với Lâm, nhẹ nhàng trả lời từng chữ một. Dân, chồng tôi chỉ tạo nghiệp một kiếp thôi, chứ còn anh, ai mà làm vợ anh thì chắc chắn cô đó phải gây nghiệp mười đời mới bị ông trời xuôi khiến lấy anh. Tội nghiệp. Cô, cái đồ đánh đá chanh chùa lâm cãi không lại tôi nên đùng đùng bỏ về phòng tôi khoái chí đứng cười nát nẻ vì có mấy khi tôi cãi thắng anh ta đến mức thằng nguyên nó thấy tôi cười hoài nó cũng nói chị ơi đừng có như thế chị hung dữ quá anh lâm đẹp trai cưới người khác mất cưới ai kệ anh ta chứ liên quan gì đến chị dọn dẹp xong dàn bếp tôi đi gom quần áo để giặt phòng lâm không đóng cửa Tôi thấy anh ta đang bấm máy tính. Mà nghĩ cũng lạ quá. Anh ta nói anh ta là chủ nhà hàng, rồi lập công ty game với bạn. Nhưng mà tôi có thấy anh ta đi làm đâu. Suốt ngày ở nhà ôm máy tính chơi game. Nếu thực sự là ông chủ gì đó thì phải bận biệu đi xem nhà hàng hoạt động ra sau. Công việc kinh doanh có tốt không? Hoặc là ít ra thì cũng phải đến công ty làm việc chứ. Suốt ngày ở nhà thì quản lý kiểu gì nhỉ? Hay là anh ta nói xạo? Mà cứ mặc kệ đi. Có thật hay xạo thì cũng là chuyện của anh ta Không liên quan đến tôi Cho quần áo vào máy giặt xong Tôi đi về phòng lấy điện thoại Thì thấy có cuộc gọi nhở của mợ hòa Mợ hỏi thăm tình hình thằng Nguyên như thế nào Trước ngày thằng Nguyên phẫu thuật Một hôm Cậu tính đi làm bị người ta tông gãy chân Nên cậu mợ không lên được Cứ cách một hai ngày cậu mợ Lại gọi lên hỏi thăm Tuy nhiên tôi vẫn chưa dám nói cho cậu mợ nghe Chuyện tôi dọn sang ở với lâm Chỉ trả lời tình hình sức khỏe của thằng bé ổn Không ngờ mờ nói Đợi dài ngày nữa Chân cậu tính ổn Thì cậu mờ sẽ lên thăm thằng Nguyên Tôi bàn từ chối cha tôi mợ ơi mợ với cậu cứ ở nhà đi Thằng bé ổn rồi Không được đâu mợ phải lên xem mới yên tâm Dù sao mày cũng còn nhỏ Mới có mười mấy tuổi đầu Đã phải bỏ học nuôi em Tôi cười cho qua chuyện Mà không cười cũng không biết Phải làm gì bây giờ Số phận đã đặt Để như thế tôi cũng đâu có thể cãi lại số phận Đâu thể làm thời gian quay lại Cái ngày xảy ra thảm án ấy Để bằng mọi giá Kéo mẹ đi cho bằng được Tôi bây giờ chỉ có thể chấp nhận sự thật Và cố gắng đi làm kiếm tiền Lo cho cuộc sống hai chị em Có điều tận sâu trong trái tim Tôi rất muốn biết Rốt cuộc tôi là con của ai Bà tôi là người như thế nào Ông ấy có biết sự hiện diện của tôi trên cuộc đời này hay không? Nghĩ ngợi mà tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, tôi lại thấy hình ảnh mẹ mình bị ông Vinh cầm búa đập vào người, máu nhộm khắp người mẹ, từng mảng đỏ thẫm bao trùm bộ quần áo mẹ đang mặc, khuôn mặt tái mét, không còn hình dạng nữa. Tôi sợ quá giật mình thức dậy, thì càng hoảng hồn hơn khi thấy khuôn mặt của Lâm đang sát bên mình. Theo phản xạ tôi kêu lên oai ói, Ổn cái chăn rút người về phía đằng sau Hỏi anh ta Sao lại sang phòng tôi Anh định làm gì tôi Này cô điên sao Ngủ há cả miệng chảy nước giải xong Nói mớ cái gì Chân qua loạn xạ tôi định gọi vậy cho tôi làm gì Đang là ban ngày cơ đấy Bớt nghĩ bậy đi Tôi chảy giải hồi nào anh đừng có bịa chuyện Lâm nhào lên giường Kéo tay tôi trà lên miệng Rồi còn đưa lên mũi tôi Vừa làm vừa nói Ngửi xem có chảy giải không Tôi hớt tay anh ta ra Dù có hay không tôi cũng không dám ngửi Lỡ có thật thì quê chết Nên hớt tay ra Vừa giả vờ cấu gắt Anh vô duyên quá đi Nè cô đi đâu đó Đi toilet Tôi vào trong phòng rửa mặt mũi cho tỉnh táo Rồi ra ngoài chạy tóc tay gọn gàng Vừa quay đầu thì thấy Bé na màu xanh lục Đang nằm giữa phòng Bò lúc nhúc, tôi hoảng sợ la làng lên, cắm đầu bỏ chạy. Nhưng mà do sợ quá, hai chân dính vào nhau, không may té nhào xuống đất. Cổ chân truyền đến cảm giác đào điến. Không chạy nổi nữa, lúc đó, Lâm từ đâu chạy ra, đỡ lấy tôi. Có sao không thế? Tôi rất đào, nhưng mà ráng nén cơn đau chỉ cho làm con rắn. Rắn? Trong phòng có rắn, tôi sợ rắn. Trong những loài động vật, tôi sợ nhất là con rắn. Nhất là khi nó lè lưỡi ra, là hồn dí tôi như trên mây. Bây giờ mới thấy nó lúc nhúc trước mắt, tôi hoảng loạn đến mức ôm chầm lấy lâm. Cả người run lên bận bật, không dám nhìn vào nó nữa. Tôi sợ đến mức khóc lên trong dòng ngực của anh, lâm vuốt lương tôi trấn an Không sao đâu, có tôi ở đây, đừng có sợ, tôi dịu cô đứng lên. Tôi lát đầu ngoại ngoại. Tôi sợ quá, anh đuổi nó đi đi. Được rồi, để tôi đuổi... Khi ấy, giọng thằng Nguyên cắt linh Chị Ngân, đây là rắn đồ chơi mà Tôi đang coi giống người gì hoảng sợ Nhưng mà nghe thằng Nguyên nói rất rõ Nè chị, đây là rắn đồ chơi, em cầm nó nè Tôi từ từ nhìn về hướng thằng Nguyên Thấy nó đang cầm con rắn giờ trước mặt tôi Tôi còn sợ nên lùi lại phía sau Còn Lâm, anh ta dội vàng chụp con rắn trên tay thằng Nguyên rồi nói Sao lại có con rắn đồ chơi ở đây Ai đã để nó ở đây Có phải em không nguyên Cái thằng bé này làm cho chị Ngân của em sợ rồi kìa Thật là Lầm tặc lưỡi Rồi đem con rắn ném vào thùng rác Sau đó đỡ tôi đứng lên Nhưng mà không biết chân tôi bị làm sao đau lắm, không đi được Lầm bé tôi lên giường kiểm tra chân cho tôi Rồi nói Chắc là bị trèo chân trật khớp tôi Phải đi bệnh viện cho bác sĩ khám xem thế nào Không sao đâu Để im một chút nữa xem thế nào đã. Thế nào nữa? Để lâu nó sưng dụ lên, lúc đó còn đau hơn, lại há mồm ra mà khóc. Không nói nhiều, đi viện đi. Biết là Lâm có ý tốt, nhưng mà cái cách anh ta nói chuyện, nếu là người không từng tiếp xúc với anh ta, thì chắc sẽ điền lên, mà lao vào đập cho anh ta một trận quá. Nó khó nghe cực kỳ. Há hốc mồm ra khóc, cứ làm như tôi đây, mít ướt. Bởi vì không yên tâm để cho thằng Nguyên ở nhà một mình, nên Lâm quyết định sẽ đi ô tô đến bệnh viện. Từ trên căn hộ của Lâm, anh ta đòi cổng tôi xuống dưới. Tôi ngại quá nên từ chối. Giả lại cũng chỉ là đi từ căn hộ của anh ta đến thằng mấy, chứ không đi xa mấy. Nhưng mà tôi cứ từ chối, thì kệ tôi. Còn Lâm thì cứ nhất định cổng cho nó nhanh. Cô lấy xuống bãi đổ xe, có mà tới tận khuya. Ban đầu thì tôi cực kỳ ghét cách anh ta ăn nói ngang ngược Nhưng mà qua một thời gian tiếp xúc Thì cũng dần hiểu Tuy cái mỏ anh ta hơi hổn Nhưng mà tâm tính cũng tốt Rõ ràng anh ta có thể để tôi lết xuống tận dưới Nhưng lại không người ngồi xuống để tôi leo lên đường Lầm cao to Hai bả dài cũng rộng Khi trên lưng anh ta tôi đột nhiên nhớ lúc nhỏ Ông Vinh cũng từng cổng tôi như thế Khoảnh khắc vui vẻ ấy Bây giờ Chỉ còn là kỷ niệm Đến bệnh viện Bác sĩ nói tôi bị bong gân cấp độ 1 Không nguy hiểm Nhưng phải nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày Không được đi lại nhiều Nếu không sẽ khiến chỗ đó sừng đau hơn Lâu khỏi Khám xong thì bác sĩ kê thuốc Và vừa thuốc uống vừa thuốc bôi Tăng dặn ngày bôi 3 lần sáng trưa chiều Hẹn một tuần sau Quay lại tái khám Xong xuôi thì ba người chúng tôi được cho về Lâm mượn cái xe đẩy tôi ra chỗ đầu xe Rồi cẩn thận dìu tôi lên xe Tuy rằng bình thường anh ta hơi dành giáo Nga ngược Luôn cho rằng mình nhất trên đời Nhưng mà có những lúc cũng rất được Chẳng hạn như lúc anh ta dìu tôi lên xe Rất cẩn thận và nhẹ nhàng Còn đưa tay che đầu cho tôi Sợ tôi đụng vào khung xe Căng dặn thằng Nguyên Đừng có nghịch coi chừng trúng chân đau của chị Ngân Tuy chỉ là những tiểu tiết nhỏ Nhưng mà trong lòng tôi lại phát sinh cảm giác rất ấm áp, được quan tâm che chở, cái loại cảm giác mà từ khi nhà tôi gặp chuyện, tôi đã không còn cảm nhận được nữa. Cảm ơn anh. Lâm nhìn tôi qua gương chiếu hậu, khuôn mặt như thể kinh ngạc lắm. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao hả Nguyên? Sao chị ngân ngoan ngoãn đột xuất thế nhỉ? Cái thằng nhóc này từ ngày gặp anh Lâm đẹp trai của nó, nó bắt đầu biết bán đứng tôi. Nó đáp Tại vì chị Ngân bị đau chân Nên phải ngoan ngoãn cho anh chăm sóc đấy Còn bình thường chị Ngân hay nói với em Là ai xui tám kiếp mới lấy anh làm chồng Có cho anh Thì chị ấy cũng chả thèm Cái thằng này Tao nói thế bao giờ Có mà chị Chị còn nói với anh Lâm Anh Lâm tuy đẹp trai nhưng bị thần kinh Em chả thấy anh Lâm thần kinh chút nào cả Anh Lâm chơi game đỉnh lắm Tại chị không biết đó thôi Anh Lâm là số một Có người danh giáo lên mặt, ra vẻ với tôi. Tại đứa con nít nó còn nhận ra. Không như một số người, hai con mắt chỉ để nhìn thôi. Kệ tôi, anh tập trung lái xe đi. Cô không phải lo, tôi đây biết lái xe từ trong bụng mẹ. Tôi không muốn đùi cò với anh ta nữa, nên gật đầu công nhận. Dân, lạnh nhất trên đời. Dĩ nhiên, tôi số 2 thì cũng ai số 1. Anh ta đáp chiếc xe bòn bòn trên đường thì lâm giảm tốc độ đột ngột rồi dừng lại qua lớp cửa kính tôi thấy nơi dừng lại là nhà hàng hôm trước chúng tôi ăn không để tôi hỏi anh ta vừa tháo dây an toàn vừa nói hôm nay chúng ta ăn ngoài một bữa thằng bé nguyên trồm lên thấy nhà hàng to đùng thì hai mắt sáng rỡ hí hưởng xuống xe nồn nóng vào bên trong còn lâm anh ta đưa tay ra để đỡ tôi xuống xe sau đó không người kéo tôi lên lưng Để cổng tôi vào. Trước mặt nhiều người ở đây, tôi ái ngại, kéo Lâm lên. Thôi, đi vào trong có mấy bước, để tôi từ từ đi. cô hôm sau bác sĩ căng dặn không được đi nhiều. Nếu không động đến vết thương, sẽ sưng to hơn và đau hơn đấy. Nhưng mà tôi ngại quá. Lắm chuyện, leo lên nhanh đi, bé Nguyệt đói rồi đó. Cuối cùng tôi đành leo lên tấm lưng rộng lớn của Lâm. Để anh ta cổng vào trước mắt chú bảo vệ Nhân viên mở cửa và nhân viên phục vụ Trong những ánh mắt đó Có ánh mắt ngưỡng mộ Có kinh ngạc Và cũng có mấy phần đố kỵ Lần đầu được đến nơi sang trọng như thế Thằng Nguyên nó cứ nhìn ngó khắp nơi Cái gì cũng thấy lạ lẫm Tò mò muốn biết Nó hỏi làm cái này cái kia Cái kia để làm gì có tác dụng gì Rồi nhân viên đem đồ ăn lên Nó lại hỏi tên từng món Cái này được làm từ gì Hỏi nhiều đến mức tôi phải ngăn lại. Em ăn đi, hỏi nhiều như vậy sao mà anh Lâm ăn được chứ? Lâm vừa gấp thức ăn cho thằng bé, vừa nói. Kệ đi, con nít như vậy mới thông minh. Hồi bé tôi cũng hay thắc mắc như vậy. Lớn lên cái gì cũng biết, không sợ thua suốt ai cả. Tới nữa, sao trong bất kỳ trường hợp nào anh ta cũng phải đệm vào chuyện anh ta đẹp trai, thông minh, nhiều tiền. Cứ như anh ta sợ người ta không biết mình có những điểm đó vậy. Thật là mệt mỏi. Dân, anh cái gì cũng biết. Tôi nói rồi, anh là nhất, đúng không Nguyên? Dạ phải, anh Lâm đẹp trai tốt nhất trên đời. Em muốn bên cạnh anh Lâm mãi mãi. Đúng là trẻ con, dễ dụ quá. Có người còn biểu môi. Tại vì tôi quá đổi hoàn hảo, còn nít nó còn mê tôi. Dân. Anh là số 2 thì không ai số 1 Dĩ nhiên Lúc Lâm chưa nói xong Thì một giọng nửa cất lên Anh Lâm Tôi ngẩng lên Nhìn về phía có giọng nói Nhắc đến tên Lâm Là một cô gái có chiều cao cũng ngang ngửa tôi Ăn mặc nổi bật Và trang điểm kỹ lưỡng Đang uyển chuyển về phía bàn chúng tôi đang ngồi Thoạt nhìn tôi thấy cô gái này Rất quen Nhưng lại không nhớ là ai Cho đến khi cô gái ấy bước đến bên cạnh Lâm, nở nụ cười rạng rỡ. Trùng hợp quá, anh cũng ăn ở đây sao? Tôi lại nhìn qua Lâm. Tôi thấy anh ta dường như chẳng mấy mặn mà, chỉ hơi hợt hỏi. Cô không thấy sao? Bị trả lời như tạt nước vào mặt như thế, mà cô gái ấy không dưỡng không tức giận, còn cười tươi hơn. Anh vẫn vui tính như thế, mấy lần em muốn mời anh đi ăn, để cảm ơn anh. Nhưng mà em bận đi quay phim mới, rảnh một chút thì anh lại bận nên cứ kéo dài mãi không gặp được nhau. Hay là hôm nay cho phép em mời anh nhé. Anh không được từ chối đâu đó. Còn chưa đợi Lâm gợt đầu, cô ấy đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra chị này là diễn viên mới nổi gần đây, nhờ có nhan sắc xinh đẹp và diễn tốt. Tôi hỏi. Chị à, chị có phải là diễn viên Thùy Dung không? Chị ấy gật đầu đáp. Em là fan của chị sao Tôi cười cười gật đầu Chứ không lẽ nói em không phải fan chị Thì cũng kỳ cục Dạ em có xem qua phim chị đóng Ôi trời ơi đi đâu cũng gặp fan thế này Tí ăn cơm xong chị ký tên cho À, à dạ Tôi tự nghĩ đúng là bạn của Lâm có khác Tính hết cũng chín mười danh ta Nghĩ ai cũng ngưỡng mộ mình Có câu muốn biết người đó như thế nào Thì chỉ cần nhìn bạn của anh ta Là biết quá thực không sai Lâm tự luyến Chị diễn viên này cũng tự tin không kém Ăn đi Lâm vừa gấp thức ăn cho tôi vừa nói Chị diễn viên Thụy Dung hỏi Đây là ai vậy anh Lâm? Bình thường em tôi nó khá ngoan Nhưng mà không hiểu sao hôm nay Nó dám nhảy vào miệng người lớn Mà giống dạc đáp Đây là chị Ngân Người yêu của anh Lâm đẹp trai đó ạ Cái gì? Người yêu? Dạ. Chị diễn viên thùy Dung đó nhìn Giang Lâm, như thể muốn xác mình rèm lời thằng Nguyên nói, Lâm gật đầu cái rụp. ấy là người yêu tôi." Nhận được câu trả lời của Lâm, chị ấy lại nhìn sang tôi, nhìn mặt mũi rồi lại nhìn quần áo tôi đang mặc, đôi mắt dò rét Theo như quan sát thì tôi nghĩ, chị này có tình cảm với Lâm, nên khi Lâm nói tôi là bạn gái của anh Chị ấy mới nhìn tôi như vậy Lúc này Lâm bất ngờ Lấy khăn giấy rồi đưa lên miệng lao cho tôi Vừa lao vừa nói Em yêu Nhìn em ăn uống ngon miệng anh hạnh phúc lắm Ôi mẹ ơi Miếng thịt trong cổ hồng tôi Muốn ngẹn lại không trôi xuống Hẳn là nhìn em ăn ngon miệng hạnh phúc lắm Ngay vừa xén vừa nổi hết da gà Dĩ nhiên tôi biết là Lâm đang diễn Cho các chị diễn viên kia xem Tôi cũng bắt kịp tần số Nhoảng miệng cười tươi Bên cạnh anh, em ăn cái gì cũng thấy ngon Anh cũng thấy Em yêu, ăn nhiều dầu Tôi liếc nhìn thấy mặt mũi chị diễn viên Thùy Dung xa sầm Nhưng mà sau đó rất nhanh Đã chuyển sang trạng thái bình thường Như thế không có chuyện gì cả Lần trước anh Lâm nói có người yêu Em cứ tầm nghĩ anh Lâm tài giỏi xuất chúng Thì bạn gái cũng phải xứng tầm Nhưng mà hôm nay được gặp mới biết Thì ra gu của anh là thích người giảng dị nhỉ Hai từ giảng dị kèm với nụ cười và biểu cảm của Thụy Dung, giống như là đang chế nhạo tôi thì phải. Cái này người ta hay nói là ghen ăn tức ở. Chắc không được Lâm đáp lại tình cảm nên quay ra đá đẻo tôi không xứng với Lâm. Chị Ngân ơi, em muốn đi vệ sinh? Tôi định hỏi Lâm nhà vệ sinh ở đâu, thì Lâm đã đứng lên đỡ thằng bé nguy xuống ghế rồi dẫn nó đi. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn tôi và chị diễn viên kìa chị ta hỏi tôi Em tên Ngân sao? Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Tôi cũng lịch sự đáp Dân, em tên Ngân Em làm nghề gì? Quen với anh làm lâu chưa? Sao trước giờ chị chưa từng gặp em? Dạ, bọn em cũng mới quen À Nhìn em chắc cũng còn nhỏ Chắc là đang sinh viên nhỉ Tôi nhớ Lâm từng giới thiệu tôi với bà nội, tôi đang học sư phạm, nên cũng dành vào đó mà trả lời chị ta. Nhưng mà không hiểu sao tôi vừa dứt lời, chị ta lại che miệng cười rồi nói. Chị tưởng một người xuất sắc như Lâm thì bạn gái cũng ngang ngửa anh ấy, hoặc là ít ra cũng phải có gì đó, để anh ấy có thể ngỡn cao đầu với mọi người chứ. Nhưng mà khi gặp em, chị rất bất ngờ trước bộ dạng xoèn xoàn của em. Hỏi thật nha, em không thấy xấu hổ khi đi cùng gia anh sao? Tại sao lại phải xấu hổ? Chị ta đảo mắt một dòng thấy lâm Chưa giàu nên chê bài tôi tiếp Nói tôi ăn mặc rẻ tiền Ra đường cùng với người yêu Mà không trang điểm Để giữ thế diện cho người yêu mình Không như chị ấy Đi ăn thôi cũng phải xinh đẹp thơm tho Nghe chị ta nói xong Tôi gác đũa lên bàn Rồi cười khẩy hỏi ngược lại Đúng là em không trang điểm lồng lồn như chị Quần áo em mặc Cũng không phải hàng hiệu Em cũng không nổi tiếng bằng chị Nhưng mà chị biết vì sao anh Lâm lại yêu em Chứ không phải chị không Chị ta nhíu mày thái độ cũng vô cùng chán ghét Vì sao Tôi cười nhẹ và đáp Vì cái nết của em nó đẹp đó chị Nhìn chị chắc cũng ngót nghét 30 rồi nhỉ? Không biết sau lớp phấn dày cộm kia Làn da có bao nhiêu khuyết điểm Mà khuyết điểm thì có thể dùng mỹ phẩm che Còn cái nết xấu quá không có thứ gì che được đâu chị ơi chị ta tức đỏ cả mặt mũi chỉ ngón tay vào mặt tôi tôi liền chụp ngón tay kéo xuống hey mình là người của công chúng phải giữ hình tượng chứ đừng có thể hiện mọi cảm xúc ra ngoài lỡ phóng viên người ta chụp lại thì sao bình tĩnh phải hết sức bình tĩnh chị à chị ta trừng mắt lên định nói gì đó nhưng mà nghe tiếng thằng nguyên cùng với làm gì tới thì lập tức thay đổi ánh mắt hình viên đạn bằng nụ cười giả lả. Bạn gái của anh Lâm dễ giận quá, em chỉ treo có một chút thôi mà muốn ăn thịt em rồi đó. Không phải dạng dừa đâu anh Lâm à. Tôi thấy Lâm cũng công ngừa chị ta, thái độ nhàn nhạt, gần như không muốn tiếp chuyện. Nhưng mà chị ta lại nhiệt tình quá thể. Lâm vừa ngồi xuống, chị ta đã dùng đũa gắp đồ ăn vào chén Lâm, hết món nọ để món kia. Chỉ là tôi không thể ngờ rằng Lâm lại thắng thường từ chối Còn bỏ mấy thứ chị ta cho gấp vào cái chén khác mà nói Chúng ta không thân đến mức độ này đâu Chị ta sườn trân chỉ có thể cười cho đỡ quê Lúc nào anh cũng thích nói đùa nhỉ Mà dạo này công việc của anh Vẫn tốt hết chứ ạ Ai rảnh đâu mà đùa với cô Nụ cười chị ta tắt ngấm Lấy cớ có việc rồi rời đi Tôi treo Anh phủ phàng thật đó Người ta bỏ đi rồi kìa, còn không mau đuổi theo. Anh ta gấp cho tôi thêm lát cá rồi nói. Người tôi yêu ở đây, tôi còn đuổi theo ai? Đúng không Nguyên? Dạ đúng. Tôi dẻo má nó. Bắt đầu biết định rồi đó. Em nói thật mà, đúng không anh Lâm đẹp trai? Lâm đưa ngón tay cái, biểu tượng giấu lai. Like. Hai người bọn họ kẻ tung người hứng, Cho đến hết bữa ăn thì đưa nhau về lại chung cư. Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua Sức khỏe của em tôi Ngày một ổn định hơn Có thể chạy nhảy nhẹ nhàng Suốt ngày nó cứ kiếm anh Lâm đẹp trai Để đi chơi cùng với anh Lâm Cái gì cũng biết Không như chị Ngân Không biết gì về game Tôi cóc đầu nó, mắng yêu Cái độ phản phúc chưa gì đã bên người dân Nó giải thích như thể Ông cụ non Anh Lâm đẹp trai không phải người dân Anh Lâm là người yêu của chị mà Mà anh chị ơi, khi nào anh chị đám cưới? Tôi đang uống ngụm nước, mà nghe nó hỏi liền sặc sụa. Lâm vừa vuốt lưng tôi, vừa nói. Không phải kích động như thế, bình tĩnh đi, tôi sẽ cho cô cơ hội, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi đang bị sặc nước, nên không có sức cãi với anh ta. Mà cũng đã quá quen với thái độ cao ngạo, huên hoang đó, nên cũng chẳng thèm chấp làm gì cho mệt thân. Gật đầu xuôi theo anh ta cho xong chuyện. Cứ như vậy cho đến ngày mở hòa, gọi điện thông báo sẽ lên thăm chị em tôi. Xem thằng Nguyên như thế nào. Tôi ra sức ngăn cản, nhưng cậu mờ cương quyết lên. Phải tận mắt xem chị em chúng mày tao mới yên tâm được. Tôi lo lắng quá, không biết phải nói chuyện tôi đang sống với Lâm gì thế nào cho cậu mở chấp nhận đây. Nhất là cậu tính, cậu ấy khó tính. Nếu như biết tôi sống cùng với bạn trai như thế, tôi sợ có chuyện mất. Ôi trời! Cô định đốt nhà tôi sao? Cháy đen cả rồi kìa. Lâm vừa tắt lửa vừa la lên. Tôi cũng hoảng hốt nhìn đồ ăn bị cháy khét thì dội dàng xin lỗi rồi luống cuốn đưa tay nhấc chảo thịt trên bếp xuống. Nhưng lại quên. Dùng miếng kẹp nên chạm tay vào chảo thịt và liền truyền đến cảm giác nóng rát tột độ. Kết quả đánh rơi nguyên chảo thịt xuống sàn dăng trúng vào chân Lâm. Tôi lại dội dàng càng xin lỗi cúi xuống Xem chân Lâm có sao không, nhưng anh ta kéo tôi lên và nói Tôi không sao, tay cô bị phỏng Lâm nhanh chóng đưa tay tôi vào chậu nước để giảm nhiệt độ Rồi chạy lại lấy hộp dụng cụ y tế để xử lý chết bỏng Do nhiệt độ cao, tôi lại dội vàng dùng hai tay chạm vào quay chảo Nên hai bàn tay đều bị phỏng Phòng ruột lên rất đầu rác Khi Lâm chạm vào, tôi theo phản xạ mà kêu lên Tôi nhăn mặt vì rác bút. á đau quá. Lâm ngẩng lên. Khuôn mặt không còn dễ ngông nghênh hờn thù với tôi, mà nhẹ giọng nói. Ráng chịu một chút đi, tôi thoa thuốc cho. Dù đau rác, nhưng mà tôi cũng cắn răng để cho Lâm dùng tăm bông thấm thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Với cái tính khí khó ưa như mọi ngày, tôi tự nghĩ anh ta sẽ không bao giờ nhẹ nhàng. Nhưng lần này anh ta không nhẹ nhàng Mà còn cẩn thận từng chút Tỉ mỉ thoa thuốc cho tôi Thoa xong còn đưa tay lên gần miệng anh ta Mà thổi phù phù rồi nói Không đau Không đau nữa nhé Hành động bất ngờ đó của Lâm Làm cho tôi bất ngờ Kinh ngạc dương mắt nhìn anh ta Và nghe anh ta nói Tôi thổi bùa vào đó Ngủ một giấc Ngày mai sẽ hết đau Câu nói của Lâm Làm cho tôi nhớ đến ông Vinh và mẹ Hương Lúc nhỏ tôi nghịch ngợm bị phỏng Ông Vinh và mẹ thay phiền nhau thổi giàu vết thương Rồi nói chỉ cần tôi ngủ một giấc Là sẽ có bà tiên xuất hiện Phù phép Sẽ không bị đau nữa Những chuyện đó còn in hằng trong đầu Thế mà hiện tại Chúng tôi đã không còn là một gia đình Này Hả Làm gì mà thẫn thờ thế Đào đến nỗi ngáo luôn rồi sao Lâm Sao Cảm ơn anh Không cần phải khách sáo, lần sau nhớ chú ý hơn. Dân là tôi bất cẩn, tôi xin lỗi. Ý tôi không phải thế, cẩn thận đừng để bị thương. Lâm, gì? Cảm ơn anh. Anh ta ngẩng lên, hàng lông mày rậm đen câu lại. Cô bị hâm sao? Một câu mà nói hoài thế. Tôi nói thật lòng, mà anh cứ mắng tôi. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, đầy nghi hoặc. Cô không sao thật chứ Bình thường cô đốt chát tôi ghê lắm Sao hôm nay cô thùy mị Dịu dàng như ai nhập vào cô thế Nói thật đi Có chuyện gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn Làm cháy thịt không hay Tôi nhìn Lâm rồi thở dài ra thường thược Cậu mở tôi Đòi lên thăm chị em tôi Nhưng mà tôi vẫn chưa nói cho họ biết Tôi đang ở nhà của anh Không nói thì bây giờ nói đi Nếu đơn giản như vậy Thì tôi đã không đau đầu Dù tôi đã nói với cậu mợ anh là bạn trai Nhưng mà chỉ mới là người yêu Đã sống chung thế này cậu mợ tôi sẽ không đồng ý đâu Nhất là cậu tính Cậu rất có Những chuyện như thế này Nói Nói chung bây giờ tôi rối lắm Không biết phải làm sao cả Không sao đâu Tôi đẹp trai phong độ người ngợi Cậu mợ tán thành không hết nữa là Tôi không đùa với anh tôi nói thật đó Tôi cũng nói thật Cô yên tâm đi Cứ giao chuyện này cho tôi giải quyết. Anh tính làm gì cơ? Tôi làm gì là việc của tôi. Miễn sao cậu mở cô đồng ý là được rồi. Còn việc của cô là không được. Động nước nhiều và để ý vết thương. Thấy không ổn thì đi diện biết chưa? Nhưng mà... Còn chuyện cậu mở tôi? Tôi lo được. Tin tôi đi. Tôi không những đẹp trai mà còn uy tín nữa đó. Tôi hạn hán lời danh ta. Bởi vì tôi bị phỏng... Nên làm bảo nhân viên nhà hàng Đem đồ ăn tới không phải nấu đớn Thằng bé Nguyên trước giờ chẳng mấy khi Được ăn đồ ngon Của nhà hàng cao cấp nên ăn rất nhiệt tình Từ ngày dọn về đây Thằng bé tăng ký Hai má cứ bầu bỉnh Có già có thịt hơn Tôi cũng mừng Nhưng mà nghĩ đến chuyện cậu mờ lên đây Thì lại não ruột Không biết Cái tên tự luyến kia sẽ làm gì Không biết phản ứng của cậu mờ sẽ ra sao Nói chung tôi rối quá Càng lo lắng, ngày đó càng đến nhanh. Khi cậu mợ lên gần đến, thì tôi và Lâm cùng với thằng Nguyên chạy ra bến xe đón cậu mợ. Thấy Lâm dừng lại ở chung cư, cậu mợ hỏi Có chuyện gì vậy con? Tôi ngập ngừng định nói còn ở đây, thì Lâm đã nói trước. Dạ bọn con ở đây thưa cậu mợ. Nói rồi Lâm đi xuống, mở cửa cho cậu mợ và cho chị em tôi. Lúc này khuôn mặt cậu mợ khó hiểu nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi. Cậu tính hỏi Chuyện này là sao Ngân? Tôi mỉm mùi khó mở lời Thằng bé Nguyên nó dõng dạc nói Dạ, con và chị Ngân Ở nhà của anh Lâm đẹp trai đó cậu mở Nhà anh Lâm đẹp trai lớn lắm Cái gì cũng có Toàn đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp Thích lắm ạ Cậu mở thức kinh ngạc Há hốc miệng, nhìn tôi Chờ đợi tôi giải thích Cuối cùng tôi nói Chúng ta lên nhà rồi con sẽ nói rõ cho cậu mở nghe. Được rồi, cậu đang rất muốn biết vì sao chưa cưới sinh mà con lại ở nhà người ta đấy ngực. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Ngang qua cuộc tình được viết bởi tác giả Diễm My. Và tập 5 của bộ truyện sẽ tiếp tục được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh